Đâu, mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Trương 191 Phản kích Gia là thoat chuong 191 thiếu gia của trương gia Thất kính, thất kính, mạc hương ngôn trầm rọng Trong lòng lão cũng bắt đầu lo lắng. Có nên vì đối phó với một la trình mà đắc tội với nhiều người giọng, trong không? Nếu như lão thật sự giết la trình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 sao không thấy ngươi thông cảm cho ta? nếu không có tiểu thúc thương tù ở đây, ngươi sẽ thông cảm sao? vậy ngươi nói xem, ta dựa vào cái gì thông cảm cho ngươi? chẳng lẽ Chu gia đại tiểu thư nhất định phải nắm việc này không buông? Mặc Hư Ngôn lui không thể lui, mặt mũi âm trầm hỏi ngược lại. đương nhiên là thế. Chu Thiên Ngưng mang bộ dạng đương nhiên là thế. hừ, khi người quá đáng. Mặc hưu Ngôn rốt cục nhị không được. là người đều có ba phần tỷ khí, Mặc hưu Ngôn nhịn đến bây giờ đã mất hết mặt mũi của một gia chủ từ lâu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 Thiên Ngưng tỉ, van cầu tỷ tha cho cha ta một lần, chuyện này cứ như vậy có được hay không? Mạc Vân dù sao cũng là bạn tốt của chú Thiên Ngưng, mà nàng lại là con gái Mạc Hưu Ngôn, lúc này nàng rất khó xử. Chú Thiên Ngưng nhìn bộ ráng của Mạc Vân, trong lòng lập tức cũng mềm nụn ra, cuối cùng chú Thiên Ngưng thở dài một hơi, mới nói với thương tù, thương tù thúc thúc, được rồi, hôm nay chuyện này dự ở đây thôi. Bản thân thương tù dang cua mac Mạc Hưu Ngôn không có ân oán gì, chuyen nay dung o Thiên Ngưng đã nói như vậy. Bản thân hắn ngược lại cũng không có dị nghị gì, chỉ là lộ ra một nụ cười quỷ dị với Mạc hưng Ngôn, sau đó những bông tuyết xung quanh hắn lập tức bắt đầu nhao nhao lên, bao bọc toàn bộ thân hình hắn vào trong, bay ra phía. Bên ngoài, Mạc Sán đeo vòng hỗn nguyên huyết của cha vào xong cũng không muốn ở lại Mạc ra này thêm nữa, hắn liền nói với La Trinh, La Trinh huynh, chúng ta cũng đi thôi. La Trinh gật gật đầu, lúc này mới gọi bọn người Trương Vô Huyền, Chu Hiển chuẩn bị rời đi. Trương Vô Huyền cũng nói vài lời với Thạch Hồ.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 Đi qua mấy lối đi nhỏ, lại qua hai cánh cửa, sau đó là đến phòng khách của Mạc ra. Phía trước phòng khách có một khoảng sân, bên cạnh có một đoàn kịch hát nhỏ đang dựng sân khấu lên, phía trên có một vài ả đào đang ngâm nga. Bên cạnh sân khấu là mấy chục cái bàn, tuy lúc này khách mới chưa ngồi kiến chỗ, nhưng cũng đến kha khá rồi. Mạc sán đưa ba người La Trịnh đi vào, bên trong có gia đình nhận Gia. hắn, nhưng hay cả một gia đình nho nhỏ cũng cai ban tuy luc nay khach moi chua ngoi kín cho coi hắn ra gì, ngay ca dù lời nói không ngạo mạn, thế nhưng giọng điệu cũng đầy vẻ khinh thường.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 chắc chắn phải giúp Mặc Sán lấy lại danh dự. Thấy dáng vẻ ba người vẻ đều đầy cam phẫn, Mặc Sán lắc đầu nói: Ba vị coi ta như huynh đệ, tốt xấu gì Mặc Sán ta vẫn hiểu rõ. Nếu như ba vị huynh đệ chịu ra mặt giúp ta, Mặc Sán ta đương nhiên là vô cùng bằng lòng. Trương vô huyền cười khà khà: Nếu Mặc Sán huynh không ngại, vậy là được rồi. Nếu thật sự nháo ầm lên, chỉ một Mặc ra, chắc hẳn ta vẫn lo được. Thực ra dựa vào tâm tư của Trương vô huyền, nếu là trước kế chắc chắn sẽ không chịu làm loại chuyện như vậy.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 Nhất định phải chính miệng Mạc vũ thông báo Trên thực tế, nếu theo quy củ này, Trương Vô Huyền bên cạnh Mạc Sán cũng phải được chủ nhân Mạc Phủ chính miệng thông báo Đạo lý này Mạc Sán hiểu rõ, nhưng hắn lại không tiện chủ động nói ra thân phận của Trương Vô Huyền Mạc Phủ cũng hiểu đạo lý kia, nhưng hắn lại không biết Trương Vô Huyền Chủ thiên ngưng hôm nay mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt viền bạc vẽ hình huyen mac vu mây Đối với võ giả mà nói, tác dụng làm đẹp của trang phục được coi trọng hơn nhiều so với tác dụng giữ ấm